Cuối cùng cưới về nhà cấu Ngọc Giao, cũng cùng trong tưởng tượng một trời một vực, lần trước cố Thanh Trúc thành thân ba ngày hồi một ngày, nàng cố ý chuẩn Bình Chu Thỉnh cầu, làm cấu Ngọc Giao trở lại cố ra đi một ngày, vốn là muốn làm Bình Chu thử cùng võ An Hầu Thế Tử Kỳ Huyên nhiều tiếp xúc tiếp xúc, chính là kia hải tử cư nhiên buổi chiều liền một mình đã trở lại, hỏi hắn nguyên nhân, hắn đem cấu Ngọc Giao đối hắn nói những lời này đó tất cả, đều thuật lại một lần, khi đó, đoạn thị cùng Hạ Vinh Trương mới biết được,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 Làm hạ vinh trương lại lần nữa vì lúc trước lựa chọn hối hận thẳng vào mặt. Thế tử phu nhân miễn lễ. Sao một người ở chỗ này? Đoạn thị nhìn mỹ mạo cố thanh trúc, thầm nghĩ loại nhân phẩm này không tiến hạ ra môn cũng hảo. Vào được ước chừng cũng là cái phiền thoái. Hạ Bình Chu còn không được bị nàng thu thập dễ bảo. Đoạn thị chính mình chính là mẹ kế. Đối vạn thị lưu lại hai đứa nhỏ thái độ tương đối mâu thuẫn. Đã hy vọng bọn họ vì hạ ra làm vẻ vang. Rồi lại không hy vọng bọn họ quá hảo Nếu không chẳng lẽ không phải cho nàng nhi tử chế tạo áp lực sao? Cứ việc nàng chính mình nhi tử tuổi còn rất nhỏ, nhưng làm nương. Tổng phải vì nhi tử nhiều suy nghĩ mới được. Cố Thanh Trúc gả vào kỳ gia, dù cho có vợ an hầu thế tử sủng ái, lại chưa chắc có thể được đến kỳ gia trên dưới yêu thích. Đoạn thị thấy Cố Thanh Trúc một mình ở Ngự Hoa Viên đi lại, trong lòng liền nghĩ như vậy. Cố Thanh Trúc nhuyễn miệng cười. Mẫu thân cùng hoàng hậu nương nương ở Phượng Tảo cung nói chuyện, ta cùng với Quốc công phủ hai vị thiếu phu nhân cùng ra tới. Tới rồi trong hoa viên, hai vị phu nhân bị bạn bè thỉnh đi. Đoạn thị tưởng thông qua cố Thanh Trúc biểu tình tới dò xét nàng lời nói là thật hay là giả, liên tính chính mình ở vọ an hầu phủ không được hoang nên, nàng cũng sẽ không làm cho người ngoài mặt nói ra, đoạn thị cười nói. Thì ra là thế. Nếu thế tử phu nhân một người, không bằng cùng chúng ta cùng, vừa lúc các ngươi tỷ muội cũng khó được gặp mặt. Cố Thanh Trúc nhìn về phía cố Ngọc Giao, thấy nàng dơ tay nhấc chân so từ trước muốn quý củ rất nhiều, động tác lại có chút cứng đờ vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, đoạn thị tuổi hồ có chút bất mãn, ho nhẹ một tiếng nói: "Bình chu tức phụ nhi, nhưng nghe thấy ta nói, còn không tiến lên cấp thế tử phu nhân hành lễ. Tuy là toàn gia tỉ muội, nhưng nên thủ lễ quyết không thể quên." Cấu Ngọc giao trên mặt cứng đờ, túi đầu tiến lên, đối Cố Thanh Trúc hành lễ, thanh âm thấp nếu rồi môi: "Tham kiến thế tử phu nhân." Cố Thanh Trúc nhìn nàng, giơ tay nói: "Mấy ngày không thấy, muội muội dường như lại hao gầy chút."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 Ai cũng sẽ không thật sự đi so đo một cái thai phụ lễ, bằng không tổng như vậy phun đi xuống cũng không phải là biện pháp, người trong bụng hoài chính là hạ gia con cháu, cũng không thể có nửa điểm sơ suất. Cố Thanh Trúc lời này tuy là đối với Cố Ngọc giao nói, nhưng lời trong lời ngoài tất cả đều nhằm vào chính là Hạ gia, Đoạn Thị nhưng thật ra nghe ra tới, Cố Thanh Trúc ở thế Cố Ngọc giao cầu tình, làm Hạ gia đối Cố Ngọc giao tốt một chút. Đoạn Thị sắc mặt khẽ biến, Cố Ngọc giao sắc mặt cũng thay đổi, nhưng nàng có thể tưởng tượng không đến như vậy sâu xa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 Cố Thanh Trúc giống cái người thắng dường như ở nàng trước mặt khoe khoang, còn cô ý tuyển ở một cái đoạn thị cũng ở thời điểm còn không phải là muốn dùng đoạn thị áp nàng. "Sao? Thật tiểu nhân đắc chí cũng." Nói xong những lời này về sau, Cố Thanh Trúc đối đoạn thị thi lễ, liền hướng vượng tảo cung đi. Chờ nàng qua chỗ rẽ lúc sau, đoạn thị mới hừ lạnh một tiếng, hướng bên cạnh Cố Ngọc Giao nhìn lại, kia liếc mắt một cái mang theo vô tận ghét bỏ, Cố Ngọc Giao sợ nhất đoạn thị loại này ánh mắt, sợ tới mức đem vùi đầu đến càng thấp không dám cùng chi đối diện. Thật đúng là toàn gia tỉ muội Nghiến răng nghiến lợi phun ra như vậy một câu, cấu Ngọc Giao hủy khuất quả thực muốn khóc, oán trách cố thanh trúc ở đoạn thị trước mặt vô lễ, làm hại đoạn thị đem khí đều rơi tại nàng trên người, cũng không biết hồi phủ về sau, lại nếu muốn cái gì biện pháp đối phó nàng. Cấu Ngọc Giao cảm thấy chính mình là khắp thiên hạ nhất thảm thai phụ, nhân gia mang thai, bên trong phủ phủ ngoại đường công chúa dường như hầu hạn, chính là người thường ra. Trong bụng lại hài nhi cũng có thể đã chịu so ngày thường càng nhiều lễ ngộ, nhưng hạ ra lại không phải như vậy, đoạn thị lấy nàng lễ nghi không làm tốt từ, từ trong cung thỉnh cái đòi mạng giáo tập ma ma trở về, mỗi ngày nhìn chằm chằm cấu ngọc giao học tập lễ nghi, vừa đứng chính là nửa canh giờ, căn bản không thông cảm. thái phụ, cấu ngọc giao ở trong phủ, an dùng, tất cả đều là có lệ, lâm thời muốn dùng cái cái gì, ăn cái cái gì, đều đến chính mình bỏ tiền đi phòng bếp nhỏ mua, mua trở về còn phải trộm đạo ăn.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 Cố Thanh Trúc đi ở Phượng Tảo cung trên hành lang xem hoa, nên diện đi tới mấy cái quý tộc nữ tử, hành tẩu như gió, đai lương tung bay, trong tay đều cầm một phen che mặt quạt tròn, phong tư cực kỳ ưu nhã. Từ Cố Thanh Trúc bên người trải qua khi, còn cùng nàng đánh cái đối mặt, cho nhau gật đầu chí lễ, bất quá các nàng trong lời nói lời nói liền không như vậy dễ nghe. Nghe nói vợ an hầu thế tử cưới Trung Bình bá phủ tiểu thư, kia tiểu thư ở bên ngoài thanh danh nhưng không tốt, ta nghe nói hung hắn đâu. Trong đó một cái cô nương như thế nói,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 Mama lĩnh mệnh mà đi, thực mau cung tỷ nhóm liền dựa theo kỳ hoàng hậu yêu cầu cấp cô Thanh Trúc an bài châu ngồi, vân thị ở kỳ hoàng hậu bên trái, cô Thanh Trúc thì tại bên phải, vị trí có thể nói tương đương bắt mắt. Phượng dưới đài phương các nữ quyến đều thấy cô Thanh Trúc, âm thầm chỉ điểm hỏi, có biết đến người liền bị tả hữu người hỏi, mọi người mới biết hoàng hậu nương nương bên người xinh đẹp tiểu phụ nhân, nguyên lai chính là này chuẩn bị các loại lời đồn đãi đẩy thượng phong khẩu lãng tiêm vợ an hậu thế tử phu nhân.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 Nàng cùng kỳ huyên đến nay còn chưa viên phòng sự tình, hơn nữa từ nàng nội tâm góc độ xuất phát, chẳng sợ cả đời kỳ huyên bất hòa nàng viên phòng, cố thanh trúc cũng là không có gì ý kiến. Vân thị một độ người từng trải tư thái, ở cố thanh trúc mu bàn tay thượng vỗ nhẹ hai hạ, dùng một bộ ta hiểu biểu tình nhìn chầm chầm cố thanh trúc, làm nàng xấu hổ không thôi. Thế tử có đôi khi tính tình lỗ mãng, ngươi mặc cùng hắn chấp nhận, hắn đối với ngươi là thiệt tình, vì chuyện của ngươi nhi, nơi nơi cầu ra ra cáo mãi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 bất quá chỉ là một lát sau, đùa giỡn thanh như cũ, phản phất người truy ta đuổi, vẫn luôn duy trì đến đêm khuya. chương 143 Kỳ Chính Dương lâm thời vâng mệnh muốn đi mạc bắc, xuất trinh trước một ngày buổi tối, người một nhà ngồi ở nhà ăn bên trong ăn thực tiết cơm, Kỳ Chính Dương giản lược ở trong phủ công đạo vài câu, không nói thêm gì, ăn xong rồi cơm, mọi người liền tan trở lại từng người sân. cố Thanh Trúc ngồi ở trước bàn trang điểm trải đầu, mới vừa tắm rồi, tóc còn không có làm, Kỳ huyên lệnh qua trên giường đọc sách.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 đến dùng trí thắng được. Cố Thanh Trúc quay đầu lại nhìn về phía Kỳ Huyên. Kỳ Huyên dùng khăn lông đem nàng mặt che lên một nửa. ở cố Thanh Trúc cánh môi thượng hôn một cái. cố Thanh Trúc đem khăn lông lót xuống dưới. Kỳ Huyên cũng đã thối lui. hiện giờ giống loại trình độ này mạo phạm. cố Thanh Trúc đã sắp thích ứng không phải nàng không nghĩ so đo, nhưng nói lại nhiều, Kỳ Huyên đều giống như nghe không vào dường như. nhiều lần giáo nhiều lần phạm. nếu mỗi lần đều bởi vì chảo cái tay nhỏ, thân cái cái miệng nhỏ mà cùng hắn làm ở mỹ nói. cố Thanh Trúc cũng thật.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 có ý tứ gì? Khí hư huyết trệ nói, sẽ như thế nào đâu? Nếu là khí hư huyết trệ, ngắn hạn không có gì vấn đề, nhiều lắm đau đầu nhức có gì đó, nhưng là thời gian càng dài, nếu không bổ mệnh, tương lai thân mình suy bại, liền bệnh tới như núi lão, dù cho không tính mạng chi ưu, nhưng ít nhất đấy tất nhiên bị hao tổn. Cố Thanh Trúc nghĩ nghĩ, ký huyên sắc mặt có chút ngưng trọng, Cố Thanh Trúc lại nói, ta nhớ rõ nương nương sinh hạ thái tử lúc sau hảo chút năm đều không có hải tử đi.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 Tiểu nhị biết cô Thanh Trúc thân phận, cũng minh bạch nàng suýt nữa thành tống gia chủ mẫu, nàng dò hỏi lên, liền không có không đáp. Có có có. Tiểu nhân bên này đi lấy. Chương 144. cố Thanh Trúc tiếp nhận mấy chương giấy viết thư, lật xem một lần, tin thượng viết đều là một ít uy hiếp trí ngôn, không có gì kết cấu cùng quy luật, không giống như là giữ mưu, đảo như là những cái đó du con lưu, manh tin khẩu nhặt ra đồ vật, hơn nữa chưa viết hỗn đột, không giống như là một người viết. Chứ bỏ này đó chúng ta đầu phố đông, chợ phía nam, mũ nhi ngõ nhỏ cửa hàng mấy ngày này cũng luôn có người quấy rầy, chính là vô duyên vô cớ tiến vào đánh tạp, trực tiếp làm đóng cửa lý kinh. tiểu lưu lại đây chịu đựng đau cấp cố thanh trúc nói này đó, cố thanh trúc làm hắn ngồi xuống, cho hắn kiểm tra rồi một phen. tiểu lưu thương so tống tân thành muốn nhẹ một chút, không có gì trở ngại, làm vân sinh đi cho hắn sắc dược. cố thanh trúc tiếp tục hỏi, các ngươi chủ nhân gần nhất có hay không đắc tội người nào? chúng ta chủ nhân nhất hiền lành một người.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 Một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, biểu tình thống khổ, nói xong lúc sau, khiến cho phía sau hai cái tiểu nhị đem hắn cấp nâng dậy lui tới nội thất đi nghỉ ngơi. Cố Thanh Trúc nhìn hắn bóng dáng, trong lòng thở dài, Lao Triệu đứng ở chỗ đó có chút khó xử, cố Thanh Trúc đôi hắn nói. Khám phí miễn, các ngươi rửa theo phương thuốc cho hắn sắc thuốc uống, hẳn là không có gì trở ngại. Lao Triệu liên tục gật đầu, lại hỏi, kia chuyện này. Ngài liên mặc kệ. Tuy rằng Lao Triệu cảm thấy nói như vậy có điểm vô sỉ.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 Cố Thanh Trúc không nói gì, tiếp tục đi phía trước, tới rồi nhân dân đường, Lương phủ liền nên ra tới, Cố Thanh Trúc vào cửa sau, ánh mắt đầu tiên liền thấy quẩy thượng phóng một con rất lớn hộp đồ ăn, Lương phủ vội vàng giải thích, "Nga, thế tử gia đưa tới, hỏi tiên sinh hướng đi, nguyên bản là phải đợi, nhưng chợ phía Đông Trâu đó đã xảy ra điểm sự tình, mới vừa đi không bao lâu." Cố Thanh Trúc đi đến hộp đồ ăn trước, đem cái nắp mở ra, xông vào mùi hương khí làm người ngón trỏ đại động, là hai bản mới vừa thiết bản nhị tương thịt bò cùng tương vị.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 cầm lấy cố thanh trúc một quyển không ở xem ủy thư cho chính mình quặt gió lòng tràn đầy cho rằng thanh trúc đêm nay như vậy cấp mặt nhì là lấy kia hai bàn thịt phúc cố thanh trúc túi đầu không tỏ ý kiến phiên một tờ ủy thư dù bận vẫn ung dung trở về câu thống tân thành bị người uy hiếp còn cấp đánh kỳ huyên quạt gió động tác sướng suốt hướng cố thanh trúc nhìn lại thật lâu sau sau mới hỏi ngươi không phải hoài nghi ta đi cố thanh trúc cười cười không nói chuyện kỳ huyên xoay người nhìn trầm trầm nàng xem một lát sau Cố Thanh Trúc liền chịu không nổi hắn, đem trong tay y đê thư cái ở trên mặt hắn, thừa dịp hắn lấy thư thời điểm, từ trên người hắn phiên hạ trường kỷ, thuận miệng mang ra một câu: "Ngươi muốn hay không đi cha cha, chính mình đắc tội ai?" Tống Tân Thành chuyện này nghe tới đơn giản, chính là bị người bên đường trùm bao tải đánh một hồi, mặt ngoài xem là Tống Tân Thành trọng ai, suối quẹo, nhưng thực tế thượng, Cố Thanh Trúc lại cảm thấy lúc này sự tình, căn bản chính là hướng về phía Kỳ huyên tới. Bởi vì ngay cả Vân Sinh cái này người ngoài cuộc đều nghĩ ra được Có khả năng là kỳ huyền sau lưng thi lấy áng tay, đối Tống Tân Thành trả thù, chỉ cần Tống Tân Thành đem chuyện này náo đại, như vậy tất cả mọi người sẽ nghĩ đến kỳ huyền trên người, cảm thấy kỳ huyền khí lượng tiểu, dung không giới đã từng cùng chính mình thê tử định quá thân tình địch. Nói thật, nếu không có cùng kỳ huyền nhận thức hơn 20 năm, cố Thanh Trúc cũng sẽ như vậy tưởng, màn này sau muốn hắc kỳ huyền lời tất nhiên không biết cố Thanh Trúc cùng kỳ huyền chân thật quan hệ, mới nghĩ ra như vậy nhất chiêu cách Sơn đảng lưu lưu kế. Muốn kêu kỳ Huyền bồi cái này hát qua. Cố Thanh Trúc hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, có lẽ Kỳ Huyền đưa kia hai bản thịt thật sự khởi đến một chút tác dụng đi. Tóm lại Cố Thanh Trúc biết có người tưởng hắc Kỳ Huyền, trong lòng vẫn là có điểm sảng khoái. Chương 145. Cố Thanh Trúc ngồi ở Phượng Tảo cung chờ, Kỳ Huyền cùng nàng cũng ở. Ngày đó buổi tối Cố Thanh Trúc đối Kỳ Huyền nói Kỳ Hoàng hậu sự tình, Kỳ Huyền bận việc thật dài thời gian rốt cuộc phát hiện không đúng, Kỳ Hoàng hậu khai phương thuốc, đơn cái lấy ra tới xem.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 Vân thị cảm thấy có chút không ổn, nhưng kỳ huyên nhưng thật ra đáp ứng mau, Vân thị tưởng chối từ cũng chưa tới kịp. Ngự thiện ban ở Phượng Tảo cung, Cố Thanh trúc như thế nào cũng không nghĩ tới, sinh thời, tự nhiên có thể cùng hoàng đế hoàng hậu ngồi ở một cái bàn thượng ăn cơm, Nguyên nước đế thuật nhìn tương đương hiền hòa, đối Vân thị nói: "Nếu có đặc biệt muốn ăn đồ an phẩm, trực tiếp cùng Vương Thuận nói, chấm làm Vương Thuận đi chuẩn bị." Vân thị cung khiêm lĩnh mệnh, nhìn quanh đầy bản đồ an phẩm, phát hiện đại đa số đều là kỳ hoàng hậu thích ăn.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 Là dược ba phần đầu, có thể không uống vẫn là không uống hảo. Cố Thanh Trúc nói kỳ hoàng hậu nghe rất có đạo lý, bắt lấy cố Thanh Trúc tay không bỏ, sang sảng cảm khái. Ai nha nha, ngươi nói ta kiêm ngốc đệ đệ phúc khí như thế nào tốt như vậy, thế nhưng cưới tới rồi ngươi cái này hiền nội trợ, tái hoa đã làm vợ. Cố Thanh Trúc thích kỳ hoàng hậu nói như vậy, vô câu vô thúc, so nàng ở trong cung câu nệ, bưng cái giá khi muốn thân hòa nhiều. Bên ngoài cung nhân tới nói hoàng thượng hôm nay tiếp tục ở phượng tạo cung dùng nữa. Kỳ hoàng hậu trên mặt vui vẻ, bất quá thực mau liền đè ép xuống dưới đối kia cung nhân phân phó. Hoàng thượng đã ở Phượng tảo cung nhiều ngày, còn thỉnh hoàng thượng mưa móc đều dính, chớ có đã quên hậu cung mặt khác tỉ muội, ta nhớ rõ đức phi trong cung vị ti canh đặc biệt tươi ngon, hoàng thượng hôm qua còn nhắc mãi suy nghĩ dùng. Cố Thanh Trúc thập phần kinh ngạc, nghe kỳ hoàng hậu đối kia cung nhân nói xong cự tuyệt hoàng thượng lại đây dùng nữa nói, cung nhân lĩnh mệnh sau khi rời đi, Cố Thanh Trúc mới đối kỳ hoàng hậu hỏi: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 nhất định phải làm được công bằng công chính, tận lực cân bằng hậu cung thế lực. Thấy Cố Thanh Trúc không phải thực hiểu, Hoàng hậu cười nói: "Này đó nói với ngươi ngươi cũng không hiểu, thiên gia không thể so nhà mình, ta xem ra tới, Huyên Đệ đối với ngươi tình thâm nghĩa trọng, ngươi cũng không biết cái kia tiểu tử ngốc lúc trước vì cầu ta cho hắn thánh chỉ, đều nói chút cái gì?" Kỳ Hoàng hậu nhìn ra được tới, nhà mình đệ đệ cùng em dâu, là đệ đệ một bên nhà tình, em dâu càng có rất nhiều bất đắc dĩ, tưởng cũng biết, nếu nàng thật sự muốn gả Huyên Đệ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 triệu gia nào có không đồng ý đạo lý triệu gia yêu cầu không cao chỉ cần là người đọc sách, minh thị phi hiểu đạo lý liền thành này kiện quý phủ công tử tự nhiên là phù hợp chẳng qua sao tử thị một đốn ánh mắt rừng ở tú tú khí khí ngồi ở một bên cô thanh trúc trên người tiến đến vân thị bên hai, nhỏ giọng nói chẳng qua, kia triệu tiểu thư dung mạo nhưng không nhiều xuất sắc cùng quý phủ thế tử phu nhân kia tuyệt đối không đến so, như vậy cũng không quan hệ sao tử thị lo lắng chính là cái này Cái này làm cho mãn kinh thành cô nương đều cực kỳ hâm mộ Không thôi cô gia nữ Tuy nói xuất thân cùng thanh danh đều không phải thực hảo Nhưng ai đều không thể phủ nhận Nàng gương mặt kia sinh cực kỳ không tồi Nếu kỳ ra nhi lang đều coi đây là tiêu chuẩn tìm thê nói Kia triệu tiểu thư liền có chút không đáng đối Ta nói ngươi muốn nói cái gì Nguyên lai like là cái này Vân thị nhuẩn miệng cười Yên tâm đi Cưới vợ cưới hiền Dung mạo chỉ là dạy hoa trên gấm điều kiện Ta chính là lo lắng triệu đại nhân thanh quý.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 Cũng là thời điểm thế ngươi thu xếp. Kỳ thần nhấp môi hỏi, không biết mẫu thân thay ta nhìn chúng tiểu thư nhà nào. Ngự sử triệu đại nhân ra triệu tiểu thư, ta chính mắt nhìn thấy quá, tính cách nhân phẩm là nhất đẳng nhất hảo. Vân thị đối kỳ thần liền như đối kỳ huyên giống nhau, cũng không có người bình thường ra cái loại này mẹ cả cùng con vợ lẽ lanh đạm chi ý. Ở cố thanh chúc xem ra, vân thị đã làm được tương đương hảo, nếu là cái loại này tầm tàn nhẫn một ít mẹ cả, tự cấp thứ tử thứ nữ chọn lựa việc hôn nhân thời điểm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 Tại sao lại như vậy đâu? Kia triệu tiểu thư nhưng có việc. Thấy vân thị vẫn cứ đáng tiếc, từ thị khuyên nhủ, ai ra, ta hảo muội muội ngươi nhưng đừng hồ đồ, nữ tử quan trọng nhất đó là trình tiết thanh danh, đừng nói võ an hầu phủ, chính là người thường ra cũng dung không dưới cái này nha. Ta khuyên ngươi nhân lúc còn sớm đã chết ngày tâm, so triệu tiểu thư tốt cô nương có rất nhiều, ngươi liền không cần tại đây một thân cây thắt cổ chứ. Ngày khác ta lại cấp thần ca nhi tìm cái tốt cô nương. tư thị nói xong sau.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 Kỳ huyên đành phải một bên xoay eo, một bên bố mặt, đối ngoại nói, Nga, không, không, có việc gì, đi xuống đi. Phải bị người biết hắn cấp tức phụ nhi từ trên giường đá đi xuống, kia thật đúng là mất mặt ném quá độ. Như vậy la lột, lại nùng liệt tắm hỏa cũng tinh thần xa sút đi xuống, kỳ huyên mang theo án niệm biểu tình nhìn trầm chầm, chầm trên giường, sửa sang lại hào đệm chăn, trực tiếp nằm xuống an ổn ngủ cố thanh trúc, không tiếng động thở dài. Tức phụ nhi luôn là như vậy cự người với ngàn dặm ở ngoài, nhưng làm sao bây giờ nha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 Người trong sạch cô nương chịu liền như vậy đi theo người đương ngoại thất. Lục Sương Minh không có phản bác liền thuyết mình kỳ huyên đoán không sai, vương cái muống, đối Lục Sương Minh nói, Lục Sương Minh, ngươi có thể nhà. Nay liền liền ngoại thất đều dưỡng thượng. Kỳ huyên thanh âm có chút cao, hai người lại là ngồi ở đại đường, chung quanh tất cả đều là ăn khách. Lục Sương Minh xua tay, ngươi thanh âm điểm nhỏ, người không phong lưu cuồng thiếu niên, ta cùng với nàng tình đầu ý hợp, đôi bên tình nguyện, có cái gì là không thể. Nàng nguyện ý liền thành bái.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 Không phải là tẩu phu nhân chào đi, người chọc nàng sinh khí. Kỳ Huyên không nói lời nào, nay biểu tình làm Lục xương Minh lập tức liền hiểu được, tấm tắc bảo lạ, không thể không nói, tẩu phu nhân thật lợi hại. Lục xương Minh nói mát làm Kỳ Huyên mày nhíu chặt, rồi tay liền phải đi đánh người. Lục xương Minh hiểm hiểm tránh thoát, bắt lấy Kỳ Huyên nắm tay, không cốt khí xin tha, đừng đừng đừng, vui đùa lời nói. Kỳ Huyên thu hồi tay, Lục xương Minh châm trước một lát sau, lại nói, nữ nhân này a, không thể mạnh bạo.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 Kỳ huyên rốt cuộc bông trong tay bánh bao, đối lục xương minh thành khẩn hỏi. Ta như thế nào mới có thể làm nàng cảm thấy không rời đi ta đâu? Thanh chúc hiện tại là hận không thể cách hắn rất xa, sao có thể sẽ cảm thấy không rời đi hắn đâu? Lục xương minh một phách cái bản, truyền kinh thụ đạo, ngẫu nhiên làm nàng ăn cái phi giấm, ngẫu nhiên tới cai anh hùng cứu mỹ nhân. Phương pháp nhiều đi. Kỳ huyên đôi tay ô ngực, cho nên rốt cuộc lại như thế nào làm đâu? Lục xương minh một bộ này đều phải ta dạy cho người biểu tình.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 thế tử ngươi cao hứng liền hảo, cố thanh trúc ba ngày vừa vào cùng, cấp kỳ hoàng hậu xem xét mạch tượng, ngày này đến phượng tạo cung khi, nghe cung tỷ nói kỳ hoàng hậu ở tiếp khách, cố thanh trúc sợ không có phương tiện, yêu cầu ta ở bên ngoài chờ một chút sao? ta không nổi, kia cung tỷ đối cố thanh trúc cười nói, thế tử phu nhân quá khách khí, nương nương công đạo, ngài lại đây trực tiếp đi vào là được. cố thanh trúc đối nàng nói lời cảm tạ, cung tỷ đem nàng thỉnh nhập trong điện, kỳ hoàng hậu ngồi ở phượng ngồi phía trên.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 gọi người trước mắt sáng ngời như vậy điệu thấp trang điểm cũng không có thể đem nàng xuất sắc dung mạo áp xuống ngược lại hợp lại càng tăng thêm sức mạnh nghe hoàng hậu ngữ khí sương hô nàng vì vĩnh ninh quận chúa mà sương hô cố thanh trúc lại vì em dâu ai thân ai sơ vừa thấy liền biết nguyên lai vị này đó là vợ an hầu thế tử phu nhân thật kính vĩnh ninh quận chúa với cố thanh trúc chào hỏi cố thanh trúc đối nàng nhọn miệng cười quận chúa khách khí liền không nhiều lắm luôn ngồi ở chỗ kia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 Quế ma ma tiến vào bãi cơm, cố thanh chúc đứng dậy hỗ trợ, quế ma ma đối nàng cười nói, nô tỳ tới liền hảo. Không sao. Vĩnh ninh quận chúa cùng dư thị đang nói chuyện, cố thanh chúc dù sao cũng cắm không thượng miệng, còn không bằng giúp đỡ quế ma ma làm điểm việc. Trong lòng làm tốt chuẩn bị, chờ lát nữa ăn cơm thời điểm bị đuổi ra đi. Dư thị tính cách đánh đá, không thích chính là không thích, Năm đó nàng bởi vì không thích mộ phủ phu nhân, làm cho nhân ra mặt, làm nhân ra cốt đi, một chút mặt mũi đều không cho. Cho nên.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 cái này hảo, nàng ở lão phu nhân trong lòng hình tượng phòng trừng là như thế nào đều vãn hồi không được. một cái giả mô giả dạng, ăn ngon thùng cơm tưởng tượng ước chừng cứ như vậy đầy đặt lên. cố thanh trúc nuốt bụng, âm thầm hối hận, không chỉ là tinh thần thượng hối hận, sinh lý thượng cũng hối hận. nàng ngày thường lượng cơm ăn rất nhỏ, hôm nay đột nhiên ăn uống quá độ, ăn nhiều như vậy, dạ dày càng khó chịu. ăn qua cơm trưa, dư thị có nghỉ trưa thói quen, nhưng thật ra lưu vĩnh ninh quận chúa ở hích thọ cư tiểu trụ hai ngày.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 Lúc trước Vĩnh Ninh quận chúa đối kỳ thần ái mộ, nhưng một chút đều không thua gì người đối ta ái mộ. Phía trước nói hào hảo, đột nhiên tới rồi mặt sau liền phong cách đột biến, Cố Thanh Trúc quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Kỳ Huyên hiện tại cũng không sợ nàng bực, tương phản, cũng không có việc gì đều tưởng đầu một đậu nàng, hắn tình nguyện hai người ngẫu nhiên xảo một xảo, tổng so nàng mặc không lên tiếng không để ý tới người hiếu thắng nhiều. Ai nha, ngắm lại liền cảm thấy cảnh còn người mất giá lúc trước ngươi như vậy thích ta, ta lại không có quý trọng.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 Ngươi nói kỳ thần tưởng cưới chính là An Nhạc công chúa? Như thế nào từ trước không nghe nói qua, hắn cũng không tỏ vẻ quá. Cố Thanh Trúc xoay chuyển cổ, miễn cho có chút người ở nàng trên cổ sinh gặm. Kỳ Huyên rầu dĩ thanh âm tự Cố Thanh Trúc cổ bên chuyển ra, tỏ vẻ quá, ngươi không biết mà thôi. Bất quá bị phụ thân cự tuyệt, An Nhạc công chúa là hoàng thượng nhỏ nhất muội muội, liền tính nàng đối kỳ thần cố ý, này cuộc chuyện này đều là không thể thành. Nguyên lai like là như thế này. Cố Thanh Trúc tựa hồ có điểm suy nghĩ cẩn thận lúc trước sự tình.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 Dư thị vô thịt không vui, vô phiền nị không mau. như vậy cứ thế mãi ăn xong đi, thân mình như thế nào chịu được. chương 154 Kỳ huyên nhìn Cố Thanh Trúc sửng sốt hảo sau một lúc lâu, Cố Thanh Trúc càng nghĩ càng cảm thấy không tội một bên dạo bước, một bên suy tư lên. Nếu không có như thế, lấy lao phu nhân thân thể, đời trước không nên đi như vậy sớm. Nếu đúng như này nói, liền không thể như vậy. Kỳ huyên đứng lên có chút chần trở, cho nên người muốn làm gì? Không thể làm lão phu nhân tiếp tục như vậy dầu mỡ. Cố Thanh Trúc như vậy nói. Kỳ Huyên nhìn nàng, tổ mẫu yêu nhất ăn thì thực, nếu không cho nàng ăn nói, liền tính là ta cái này tôn tử tự mình đi nói, cũng không tất có hiệu. Này xác thật là cái vấn đề. Dư Thị thích thịt như mạng, nếu bằng bạch tiến lên cùng nàng nói không thể ăn thì nói, tất nhiên không có hiệu quả. Chính là Dư Thị cứ thế mãi đi xuống, đối thân thể tuyệt đối không có chỗ cho ta. Toàn bộ buổi tối, Cố Thanh Trúc đều ở lần qua lộn lại tưởng chuyện này.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 liền nhìn ra hoàng hậu chứng bệnh, hơn nữa cấp hoàng hậu nương nương khai một dán dự tề, nghe nói hiệu quả thực không tồi. Cố Thanh Trúc túi đầu nghĩ nghĩ, suy đoán nói, thân thể hảo là một chuyện, nhưng nội hỏa hay không sâu nặng là một chuyện. Mama Thả nghe ta nói, xem ta nói đúng không? Cố Thanh Trúc đứng dậy, một phen dạo bước suy nghĩ, chậm rãi mở miệng. Lão phu nhân dáng người hay không bụng nhỏ thiên đại, mỗi ngày sáng sớm lên, đều có chút hôn mê, nàng sở gối chi vẩn, dễ dơ dễ du, ban đêm ngủ sau, tiếng ngáy ầm ầm.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 Ta nói không sai lạ. Cố Thanh Trúc hỏi. Quế ma ma nghi hoặc gật đầu, sai là không sai, nhưng thế tử phu nhân còn chưa nói, ngài là như thế nào biết được. Chuyện này Quế ma ma xác định trừ bỏ nàng cùng lao phu nhân ở ngoài, không có người thứ ba biết được, chính là hầu ra cùng phu nhân cũng là không biết, cho nên liền không tồn tại thế tử phu nhân từ bọn họ nơi đó nghe tới đạo lý. Này đó là nội hỏa không thiết, thì hư khí nhược. Cố Thanh Trúc nói xong lúc sau, Quế ma ma sắc mặt đổi đổi, kia. Yeah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 Ta sẽ chuyển cáo cho lão phu nhân biết được. ở Quế Ma Ma xem ra, Cố Thanh Chúc cùng nàng nói này đó, vì hẳn là chính là tưởng ở lão phu nhân dư thị trước mặt bán cái ân huệ, cho nên nàng mới có thể nói như vậy. Làm thế tử phu nhân biết, nàng hôm nay nói này đó quan tâm chi ngôn, nhất định sẽ toàn bộ chuyển tới lão phu nhân trong thay. Ai ngờ Quế Ma Ma vừa dứt lời, Cố Thanh Trúc liền vội vàng giơ tay. Không thể không thể. Quế Ma Ma thất thần, không rõ nguyên do, chỉ nghe Cố Thanh Trúc lại nói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 Quế ma ma cảm thấy xem cố thanh trúc lúc trước biểu tình, cũng không như là cố lộng huyền hư bộ dáng, đối dư thị khuyên đủ. Kỳ thật nô tỷ cảm thấy thế tử phu nhân nói cũng không phải hoàn toàn không đạo lý, ít nhất nàng nói lao phu nhân những cái đó bệnh trạng liền rất gần sao, bằng không, tìm cái đại phu đến xem, cầu cái tâm an cũng thế. Dư thị không kiên nhận vây vây tay, ngươi tin nàng lời nói làm chi. Một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu nha đầu, chỉ vài người liền cảm thấy chính mình là thần y đi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 Thân mình hào đâu, không thật xấu còn kêu đại phu lại đây, không phải không có việc gì tìm việc như sao. Đừng nghĩ này đó, đi xem phòng bếp trả giò chiên nhi hào không, nhiều tạc trong chốc lát, bên trong thịt nhiều điểm, lại lộn một cái đĩa tương dấm tới. Theo dư thị này một tiếng phân phó, quế ma ma chỉ phải lĩnh mệnh, hướng phòng bếp đi. Tự mình bưng phòng bếp vừa mới tạc tốt trả giò chiên nhi đi ở trên hành lang, quế ma ma túi đầu nhìn nóng hôi hổi, hoàng cam cam, lại rõ ràng du tư tư trả giò chiên.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 Này một tháng qua chẳng phân biệt ngày đêm bảy mưu lập kế, liền tính là năm đó ở mạc bắc đánh giặc thời điểm cũng không có như vậy mệt thời điểm. Hoàng đế nghe xong khắp nơi bọn quan viên thượng đấu đối lúc này võ an hầu phủ làm sự tình đó là tương đương vừa lòng, đối võ an hầu phủ tiến hành rồi đại đại khen ngợi, mà trừ bỏ võ an hầu phủ ở ngoài, sung kính hầu phủ cũng ra một ít lực, ở biết được võ an hầu phủ hành động vĩ đại lúc sau, sung kính hầu phủ thế tử cũng tự mình mang theo trong phủ người, đi theo kỳ huyên phía sau làm không ít chuyện.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 Nại đương thời nữ tử mẫu mực, lập tức liền có nôn quan đưa ra trừ bỏ ban thưởng hoàng kim ở ngoài, còn phải cho võ an hầu thế tử phu nhân mặt khác tưởng thưởng. Giờ này khắc này, võ an hầu thế tử kỳ huyên liền đúng lúc đứng ra, rong rạc hùng hồn nói một phen cảm kích hoàng đế, cảm tạ triều đình nói, sau đó mới dẫn vào đề tài, thuyết minh võ an hầu phủ có thể không cần ban thưởng, nhưng là hắn tưởng cấp nhà mình tức phụ thỉnh cái táo mệnh. Dựa theo quy củ, giống nhau hầu môn phụ đệ,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 Theo lý thuyết vợ an hầu phủ hiện giờ nổi bật quá thịnh, nhị phẩm cáo mệnh phu nhân danh hiệu nói cho cư nhiên liền cho, này có chút không quá phù hợp hoàng đế nhất quán cân đối tác phong, bất quá thiên tử tâm đáy biển trông, ai cũng đoán không ra hoàng đế rốt cuộc suy nghĩ cái gì, đơn liền vợ an hầu phủ thế tử phu nhân mới vừa gả tiến hầu phủ bất quá một năm, liền đạt.